Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Quá khủng khiếp Ấy là tôi không biết nha Không biết là khi mới chết Cô ta có phải vào địa ngục không Rồi sau khi vào địa ngục rồi mãn hạn địa ngục Mới sinh làm ngã quỷ như vậy không Nếu vậy thì còn kinh hồn hơn nữa Mà rồi giả sử hôm nay Không có gặp tôi Được tôi hồi hướng công đức niệm Phật Cho mà dừng hình phạt lại Thì liệu sẽ tiếp tục quả báo đến bao giờ Tất cả chỉ vì ban đầu Muốn thỏa mãn năm 10 phút hả giận Để rồi gieo cái nhân ác Và rồi lãnh chịu quả báo lâu dài đến như vậy Thử hỏi có đáng không Chắc chắn giờ này cô ấy thấy không có đáng Thế nên cô mới thét lên một tiếng đau đến xé lòng Rồi bỏ chạy như vậy Phải nói nhân quả thật là đáng sợ, tiếc thai cho những ai không biết, không tin nhân quả, buông lung theo lòng sân hận tham lam, mặc tình tạo ác, đến khi quả báo đến thì đã quá muộn rồi. Câu chuyện hùng ma báo ân của Thôi Phánh Cùng với những câu chuyện ma của Paul Nguyễn cùng giờ chấm dứt kho tàng chuyện ma dân gian Việt Nam kỳ thứ 417. Chúc quý vị luôn có những giấc ngủ thật ngon, có những bữa ăn thật ngon bên cạnh người thân và gia đình. Và mong rằng những chuyện ma trong kho tàng chuyện ma dân gian những chuyện ma đời thật mà dịch thảo chia sẻ với quý vị và các bạn, nếu không là những liều thuốc ngủ. Cũng là những phần mà các bạn giải trí hay nghe để chúng ta biết được những câu chuyện đời thật, những câu chuyện ma đời thật mà người khác trải qua nó như thế nào. Một lần nữa xin được cảm ơn về sự theo dõi của tất cả quý vị. Hẹn gặp lại qua những kho tàng chuyện ma dân gian kế tiếp. Thank you and I love you.